trương 547, hậu thiên cánh cửa thôn p h ệ thiên địa khương trường sinh vừa nhắm mắt lại vừa mở lúc thế gian đã qua 300 năm cái này khiến hắn càng cảm nhận được thời gian tiêu chuẩn kéo dài khác biệt cảnh giới tồn tại đúng là ở vào thế giới khác nhau liền như là người phàm không thể lý giải bò sát một đời sở dĩ mở mắt hay là bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường đến từ thiên hỏa âm dương đại diệt kính chuẩn xác mà nói đến từ tông khô nội thiên địa Khương Nghĩa tiểu tử kia tại đột phá, hắn mặc dù tu hành tiên đạo, nhưng dựa vào tự thân thôn vệ thiên phú, tức liền rời đi tiên đạo bao trùm cũng có thể tốc độ cao mạnh lên. Mặt khác tu tiên giả cũng là như thế, kiêm tu võ đạo, có trợ giúp bọn hắn mạnh lên. Dù sao võ đạo lực lượng có khả năng chuyển hóa làm pháp lực, chẳng qua là cần thời gian. Dù sao cũng so lãng phí thời gian mạnh. Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên cũng đang thay đổi mạnh, đáng tiếc xa theo không kịp Khương Nghĩa mạnh lên tốc độ. Khương Nghĩa giá trị bản thân đã vượt qua thiên đế, thôn phệ mười mấy tôn đại kiếp chi thần đại đạo lực lượng về sau, hắn lần này đột phá đem luyện liền thuộc về mình đại kiếp chi thần. Tông Khô bị hù dọa, mong muốn ra tay với Khương Nghĩa, mặc dù hắn bị đạo tổ chấn áp, nhưng nội thiên địa thuộc về hắn, hắn có khả năng điều khiển thiên địa chi lực cho Khương Nghĩa tăng thêm điểm phiền toái. Cái tên này quả nhiên là đại kiếp chi thần, mà lại là ẩn chứa đại đạo ý chí thiên mệnh đại kiếp chi thần. Tông Khô tâm tình phức tạp. nếu như hắn không có bị chấn áp, tất nhiên hưng phấn, hắn chúa công liền là muốn tìm dạng này đại kiếp chi thần. nhưng hôm nay, tông khô nghĩ đến đạo diễn lần trước buông xuống này mảnh hư không vô tận lúc phát sinh sự tình, khi đó tình huống cùng ngay lập tức tương tự, cổ thuật đạo thống tiệt hồ thiên mệnh đại kiếp chi thần, trợ hắn trưởng thành, cùng nhau phản kháng đạo diễn, nhưng đường diễn thất bại tan tác mà quay trở về, việc này tại đạo diễn nội bộ cũng là một cọc sỉ nhục. khương trường sinh chú ý tới tông khô động tác. nhưng hắn cũng không thèm để ý, thậm chí muốn nhìn Khương Nghĩa có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Tiểu tử này tâm tính có chút bành trướng, đã không kịp chờ đợi mong muốn đối mặt Lục Diêm Diễn Thiên. Khương Trường Sinh nghe được Khương Nghĩa tiếng lòng cảm thấy buồn cười. Khương Nghĩa là trưởng thành nhưng mong muốn đối kháng Lục Diêm Diễn Thiên quả thực là si tâm vọng tưởng. đừng nói Lục Diêm Diễn Thiên, tông khô đều có thể dùng một ngón tay chấn áp hắn. Khương Trường Sinh quyết định phải tìm cơ hội mài mài Khương Nghĩa ngạo khí. tỷ như do hắn tới đóng vai lục diêm diễn thiên cùng lúc đó hư không vô tận chỗ sâu một mảnh tràn ngập bằng bạc sương mù tím lĩnh vực nơi này sao trời cực ít đều bị sương mù tím che đậy lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé sương mù tím bên trong một khỏa so sao trời còn muốn to lớn hơn vạn lần trứng đá huyền lập lấy vỏ trứng bên trên hiện lên liết nha liết nhít phù văn như ẩn như hiện làm phù văn biến mất lúc vỏ trứng bên trong khủng bố thân ảnh liền sẽ hiển hiện vô cùng sợ hãi Chúa tể giáng sinh ta đạo cuối cùng muốn thành trứng đá bên trong truyền ra một đạo trầm muộn thanh âm âm thanh run rẩy khó mà khắc chế hắn tâm tình kích động đại đạo luân hồi khí vận thay nhau nổi lên vạn thế chìm nổi thành công thân ta nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống m ê n h mông s ư ơ n g mù tím bắt đầu bốc lên dần dần ngưng tụ thành từng tôn ma ảnh tất cả đều co do thân thể phảng phất có vô hình vỏ trứng trói buộc hắn nhóm để nhị thiên giới. để tam thiên xuất giới buông xuống ba ngàn thiên địa đã có ba trăm năm hai phe thiên giới trở thành ba ngàn thiên địa bên trong nhất chú mục tồn tại mộ linh lạc thái oa tên truyền khắp huyền hoàng đại thiên địa mộ linh lạc chính là đạo tổ vợ cầm trong tay thất thập nhị phá thiên châu độc cản một phương vạn cổ cường tộc thái oa sư thừa đạo tổ chấp trưởng đạo tổ lớn nhất uy danh pháp bảo kim lân diệu thụ quét ngang mặt khác đạo thống các nàng hai người ra tay đặt vững hai phe thiên giới tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong ổn định từ đó càng ngày càng nhiều sinh linh vì cầu tiên đạo tới để nhị thiên giới rộng mở cửa lớn mặc người gia nhập nhưng đ ệ tam thiên giới thập phần thần bí điệu thấp vô cùng tại trong đại kiếp chúng sinh chém giết không ngừng cho dù đạo tổ uy danh hiển hách vẫn có liên tục không ngừng cường giả xâm chiếm đệ nhị thiên giới đệ tam thiên giới thậm chí còn có không ít tồn đang muốn chiếm lấy thất thập nhị phá thiên châu kim lân diệu thụ một tới hai đi hai phe thiên giới cũng cuốn vào đại k i ế p trong cửu hận, hồn hai đại đế mang theo huyết vực bất tử đại quân gia nhập bạch kỳ dưới trướng về sau cũng làm cho những cái kia cửu thị huyết vực các tộc cửu thị bạch kỳ dẫn đến bạch kỳ đều không dám đi loạn động. một ngày này bạch kỳ hồi trở lại tử tiêu cung vừa vặn khương trường sinh đang chăm chú khương nghĩa trưởng thành vì vậy cho nàng cơ hội mở miệng chủ nhân ngài nói muốn ta bồi dưỡng thánh nhân mới có thể ban cho ta trí bảo bây giờ thái oa tính thánh nhân sao? Bạch kỳ thận trọng hỏi, Khương Trường Sinh cười nói, Thái Oa tính ngươi bồi dưỡng sao? Tự nhiên không tính, có thể nô gia hiện tại thay nàng trông coi thiên giới, nàng buông l ỏ n g nô gia liền khổ. Bạch kỳ ủy khuất nói, trời đất chứng giám rõ ràng, nàng không phải thật sự nóng mắt thiên giới, nàng muốn xưa nay không là một giới nhất quyền lực lớn, mà là kéo cờ lớn mưu lợi. Mới đầu Thái Oa để cho nàng quản, nàng chẳng qua là nhất thời lên h ư n g liền đáp ứng, ai biết chuyện phiền toái nhiều như vậy. ngắn mùi ba trăm năm nàng tao ngộ đánh giết số lần hai cánh tay đều đếm không hết mặc dù nàng lộ ra thân phận của đạo tổ đều không dùng khương trường sinh khó được nhìn nàng ăn quả đắng cảm thấy thú vị nói nói cũng phải không có có công lao cũng cũng có khổ lao xuất ra ngươi chân tàng bảo bối ta tự mình vì ngươi luyện bảo ngươi có nhiều ít liền lấy tới nhiều ít luyện chế ra tới pháp bảo tất cả đều về ngươi bạch kỳ nghe xong nhãn tình sáng lên lúc này bái tạ sau đó cấp tốc rời đi cuộc sống về sau bên trong khương trường sinh bắt đầu luyện chế pháp bảo dựa theo thiên công bảo điển luyện chế pháp bảo lúc trước hắn bản thân liền có luyện khí kinh nghiệm mặc dù thiên công bảo điển b á c đại tinh thâm hắn luyện chế ra tới khiếm khuyết phẩm cũng so tu tiên giới pháp bảo cường đại hơn nhiều bạch kỳ nhìn ra khương trường sinh muốn mượn cơ hội luyện tập nàng cũng không có thất vọng ngược lại càng thêm hưng phấn chủ nhân nói qua đây đều là nàng tại luyện chế pháp bảo quá trình bên trong Khương Trường Sinh đem pháp bảo phẩm giai từ thấp đến cao làm thành phàm phẩm, hậu thiên, tiên thiên, thiên đạo, mỗi một giai lại phân làm pháp bảo, linh bảo, trí bảo. Cái này thiết lập thông qua bạch kỳ miệng truyền khắp thần du đại thiên địa, lại truyền khắp toàn bộ tiên đạo. Do đạo tổ khâm điểm pháp bảo phẩm cấp chúng sinh tự nhiên tin phục. Chẳng qua là hậu thiên pháp bảo tiêu chuẩn gì? Tu tiên giới rất nhiều đại năng đều tại nghiên cứu thảo luận việc này. Thiên vận đại giáo giáo chủ thiên địa tiếu cho rằng nếu hậu thiên cao hơn phàm phẩm. cái kia chính là tương đương với tiên phẩm, có được thái ất chi cảnh lực lượng mới xem như đi đến hậu thiên pháp bảo. lời vừa nói ra, thiên vận đại giáo tao ngộ thanh thế thật lớn công k í c h ngưỡng cửa này trong lúc vô hình rèm pha không có đi đến thái ất chi cảnh chúng sinh, tu tiên giới có mấy món pháp bảo có thể ẩn chứa thái ất oai. thời gian cực nhanh, ngàn năm trôi qua, khương trường sinh thiên công bảo điển đã rất có tạo nghệ. ngàn năm bên trong, hắn luyện chế ra vượt qua 10 vạn món pháp bảo. mạnh nhất pháp bảo tên là đạo thiên trung ở trong chứa 81 đạo cấm chế công thủ gồm nhiều mặt này chốt pháp bảo hết thảy thuộc về bạch kỳ bạch kỳ mới đầu cực kỳ hưng phấn nhưng ngàn năm về sau nàng lại thấy trầm trọng nàng cảm giác mình còn chưa xứng chủ nhân như thế yêu chuộng kết quả là nàng dùng đạo tổ tên tặng cho thiên đình năm vạn món pháp bảo chấn động thiên đình biết được tình hình bên trong thiên đế đề bạt bạch kỳ tiên vị phong làm thiên quân một ngày này Khương Trường Sinh kết thúc thiên công bảo điển tu hành, tuy là luyện bảo, nhưng hắn thông qua luyện bảo cũng thu được rất nhiều cảm ngộ. Nói tóm lại, hắn hết sức hài lòng. Chủ nhân, nhiều như vậy, ngài muốn hay không thu hồi đi. Bạch Kỳ tiến đến Khương Trường Sinh bên cạnh, Ôn Nhu nói, đang khi nói chuyện, hai tay của nàng không thành thật, tại Khương Trường Sinh trên cánh tay giở trò. Khương Trường Sinh nói, không cần, dù sao ngươi là ta người, nếu là chết tại bên ngoài, rớt cũng là mặt của ta. Bạch Kỳ nghe xong. không có cảm nhận được nhục nhã, ngược lại mở cờ trong bụng, nàng lập tức bắt đầu làm ra vẻ tư thái ư ố n ẹo. Thời gian một nén nhang sau, bạch kỳ bị đá ra từ tiêu cung, nàng đứng dậy, vỗ vỗ đỏ rực khuôn mặt nhỏ, lập tức rời đi. Khương Trường Sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên, diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. Cuối cùng có tự tại thiên buông xuống hư không vô tận, giá trị bản thân vì 1.270 t thiên đạo hương hỏa giá trị. Trừ cái đó ra. lại xuất hiện một vị vượt qua 900 t thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại tăng thêm tông khô chính là hai vị khương trường sinh rõ ràng cảm nhận được hư không vô tận quy tắc chi lực bắt đầu không ổn định đây cũng không phải là chuyện tốt cũng may hắn cách đại la chi cảnh đã không xa lục diêm diễn thiên mau tới đi đừng chờ ta sau khi đột phá mới đến khương trường sinh yên lặng cầu nguyện cũng không phải là hắn tự đại hắn đã siêu việt tự tại thiên bây giờ bắt chẹt lục diêm diễn thiên có tuyệt đối nắm bắt Lục Diêm Diễn Thiên không có khả năng siêu việt tự tại thiên, nói như vậy, thế Diễn Thiên dựa vào cái gì cùng hắn đối nghịch? Mặt khác, đợi Khương Trường Sinh đi đến Đại La Chi Cảnh, hắn sợ tự tại thiên vô pháp mang đến cho hắn sinh tồn ban thường. Trước đó, hắn trước tiên cần phải giải quyết một chuyện khác. Cái kia chính là Khương Nghĩa. Cái tên này tựa như phát điên phá hư tông khô nội thiên địa, mong muốn giết ra ngoài. Tông khô thực lực là hơn xa với hắn, nhưng nội thiên địa cũng không phải hắn thân thể. lại thêm tông khô bị chấn áp chỉ có thể nhìn khương nghĩa phá vỡ hủy thiên địa những chuyện lạt vạt kia xuống tới sinh linh đều đã quy thuận khương nghĩa ngoại trừ khương nghĩa bên ngoài cũng chỉ có hai vị đại kiếp chi thần sống sót mặc dù này mảnh nội thiên địa chỉ có hơn 10 vị xa không đến 3.000 số lượng nhưng đây chính là đại kiếp sơ kỳ đủ để thấy khương nghĩa mạnh mẽ một vị là phệ diễm đao một vị là ma tổ ma tổ bị khương nghĩa luyện chế thành pháp bảo ngàn năm trôi qua khương nghĩa thực lực lại lấy được bay vọt ngàn năm trước hắn đã lột xác thành đại k i ế p chi thân hắn thôn phệ thiên phú nghinh đón chất biến trước kia là thôn phệ sinh linh lực lượng hắn hiện tại có khả năng thôn phệ thiên địa quy tắc chi lực liền giống bây giờ hắn tại thôn phệ thiên địa tối t ă m giữa thiên địa khương nghĩa ở trên không trung bay qua những nơi đi qua thiên địa sụp đổ bị hắc ám thôn phệ sau lưng hắn đi theo rất nhiều thân ảnh khương tiền lâm hạo thiên phong dục tất liễu thần tôn cửu âm tà tổ đám người đều ở trong đó bọn hắn đều đang đợi Khương Nghĩa phá diệt thiên địa, giành lấy cuộc sống mới. nhìn phía trước thiên địa dùng tốc độ cực nhanh sụp đổ, hóa thành bột mịn, lại không còn sót lại chút gì. đằng sau đi theo các cường giả vô cùng lo sợ. cái tên này rốt cuộc mạnh cỡ nào? chắc không được liền siêu việt khai quang thánh võ cảnh ma tổ đều không phải là hắn đối thủ. hắn đã là đại k i ế p chi thần, có lẽ hắn chính là tên kia mong muốn bồi dưỡng ra được quái vật. hắn mong muốn sáng lập hắc ám đế đình. các ngươi muốn gia nhập sao? b ự c này cường giả nếu như hắn thật có thể dẫn đầu chúng ta giết ra ngoài, ta tự nhiên đi theo. làm rất nhiều cường giả nghị luận lúc cũng có số ít tồn đang duy trì yên lặng. tất liễu thần tôn cửu âm t à tổ chính là như thế, các nàng cũng sẽ không thần phục với người nào, nhưng các nàng cũng đang thán phục lấy khương nghĩa mạnh mẽ. các nàng xem như mắt thấy khương nghĩa q u ậ t khởi, hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. bất quá vừa nghĩ tới khương nghĩa là đạo tổ cháu trai. các nàng lại bình thường trở lại chương 548, lục diêm diễn thiên buông xuống hoành hành giữa thiên địa tùy ý thôn vệ thiên địa vạn vật khương nghĩa hiển thị rõ bá đạo uy phong hắn đang đợi một người xuất hiện đó chính là đưa hắn bắt tới tông khô hắn muốn vì thiên cơ huyền lão báo thù trong mắt của hắn g i ấ y lên hừng hực lửa giận hắn có thể cảm nhận được phiến thiên địa này sắp sụp đổ đến lúc đó hắn đem đối mặt vị kia cường đại tồn tại cùng với đối phương sau lưng tồn tại càng mạnh tồn tại lột xác thành đại kiếp chi thần sau hắn đã làm tốt chuẩn bị đi đối mặt cường địch hắn ưa thích cùng mạnh hơn chính mình đối thủ đọ sức một đường tiến lên sau lưng thiên địa không ngừng bị hắc ám thôn phệ đi theo thân ảnh của hắn càng ngày càng nhiều tất cả đều là bị tông khô bắt tới vì bồi dưỡng đại kiếp chi thần tông khô nuốt rất nhiều thiên địa hắn này mảnh nội thiên địa so đại thiên địa bằng lớn mắt thấy có cường giả muốn phá diệt thiên địa bọn hắn tự nhiên muốn đi theo mà lại sau lưng khương nghĩa còn có thể sống sót không bị hư vô thôn phệ sau nửa canh giờ khương nghĩa bỗng nhiên nhìn thấy phía trước đường chân trời phần cuối xuất hiện một đạo thân ảnh hắn đứng ở trên không thân cao vạn trượng ăn mặc tối lân lớn giáp đầu đội đốt diễm tử quan không có đầu hai mắt như quỷ hỏa lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ằ m hắn tông khô khương nghĩa lúc trước cũng chưa từng gặp qua tông khô bản tôn nhưng thấy thân ảnh của đối phương hắn trong nháy mắt liền đoán được thân phận của đối phương hắn không nói hai lời lấy ra phệ diễm đao để đao đi đến phía sau đi theo sinh linh nhóm nhìn thấy tông khô lúc đều là khẩn trương lên cái này người xem xét liền hết sức khó đối phó người không biết tự lượng sức mình ngươi thật sự cho rằng ngươi đã có tư cách khiêu chiến ta lực lượng tông khô mở miệng nói lời nói đạm mạc khương nghĩa đưa tay chính là một đao liệt diễm đao khí quét ngang chân trời trong chớp mắt liền lướt qua tông khô nhưng tông khô cũng không nhận được ảnh hưởng tông khô khẽ nói đã như vậy vậy liền nhường ngươi cảm thụ tuyệt vọng. hắn nâng tay phải lên hướng xuống nhấn một cái bao phủ thiên địa mây đen quay cuồng vô số quy tắc chi lực ngưng tụ thành mênh mông mây thiên thạch mang theo vô biên uy thế buông xuống mây thiên thạch phạm vi bao trùm cực lớn cơ hồ là thiên băng tình cảnh thấy sinh linh nhóm sắc mặt kịch biến tông khô để đao đi lên một chạm lần này liệt diễm đao khí xen lẫn từng sợi âm lãnh khói đen đó là hắn thôn phệ chi lực đao khí gió lốc mà lên đánh nát từng khỏa thiên thạch cũng đưa chúng nó đều thôn phệ nhưng mà Tông khô tựa hồ cảm nhận được cái gì mãnh liệt mà cúi đầu nhìn lại chỉ thấy bao la vô biên đại địa bay lên giống như một đầu cự đại bàn tay đột nhiên vỗ tay đại địa phần cuối bay lên kích thiên núi cao thiên địa cấp tốc âm u xuống tới điêu trùng tiểu kỹ cùng r a r a của ta cải thiên hoán địa thần thông kém xa khương nghĩa hử lạnh nói trên chán đại đạo chi nhãn đột nhiên mở ra một đạo t r ù m sáng màu đen lướt qua nghìn vạn dặm xuyên thủng phương xa núi cao cùng lúc đó. Thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong bị thiên hỏa chói lại tông khô toàn thân run rẩy mũ giáp của hắn hạ hiện ra một đôi mắt trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. đạo tổ ngươi đến cùng muốn làm cái gì tông khô khàn giọng gào thét tại hắn nội thiên địa bên trong cái vị kia tông khô căn bản không phải hắn mà là đạo tổ hóa thân khương trường sinh cũng không trả lời hắn một bên khảo nghiệm khương nghĩa một bên phong tỏa tông khô khiến cho hắn vô pháp hướng mình nội thiên địa truyền lại bất cứ tin tức gì. Khương Nghĩa biểu hiện xác thực lệnh Khương Trường Sinh kinh hỉ tiểu tử này thực lực chân thật so giá trị bản thân mạnh, thậm chí có thể nói hắn có thể càng giá trị bản thân cảnh giới chiến đấu. Dựa theo Khương Trường Sinh phán đoán, Khương Nghĩa đã so hắn cha thiên đế mạnh hơn, chính thức có được tại hư không vô tận dừng chân tư cách thân hóa đại kiếp chi thần, tay cầm đại kiếp binh lính, lại thêm đại đạo chi nhãn, Khương Nghĩa đã đi ra một đầu làm người khó có thể tưởng tượng con đường. Khương Trường Sinh bắt đầu để cho mình hóa thân thêm đại lực lượng. khi hắn thi triển ra thượng phúc thiên lực lượng lúc khương nghĩa bắt đầu cố hết sức nhưng còn có thể kiên trì biểu hiện như vậy rất không tệ phải biết dứt bỏ những cái kia từ trong hư không chạy tới gia hỏa thượng phúc thiên đủ để hoành hành hư không vô tận khương nghĩa hơn một vạn tuổi liền có thể mạnh như vậy nhưng khương trường sinh rất hài lòng mặc dù hắn hơn ba ngàn tuổi lúc liền đã sánh vai thượng phúc thiên nhưng cảnh giới càng lên cao cần thời gian càng dài giống thiên đế cũng là có thể cùng lục dục thiên đánh tuyệt không phải thượng phúc thiên đối thủ làm khương trường sinh thi triển r a hóa cảnh thiên lực lượng lúc khương nghĩa bị đánh rơi nhưng hắn gào thét một tiếng lần nữa đứng dậy chiến đấu lần lượt bị đánh rơi lần lượt lại đứng lên làm khương tiền tất liễu thần tôn đám người hoảng sợ tông khô mạnh mẽ lúc đồng thời cũng bị khương nghĩa nghị lực tin phục mặc kệ khương nghĩa đi là cái gì con đường này phần kiên cường đáng giá được người kính nể còn không ra tay đây cũng không phải là một mình hắn chiến đấu Lâm Hạo Thiên tức giận quát, đang khi nói chuyện, hắn xuất thủ trước. Trong chốc lát, đếm không hết sinh linh mạnh mẽ dồn dập ra tay tiến công Tông Khô. Tông Khô hóa thành một đạo mũi tên tiến vào trong bọn họ, băng vào thân thể, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Khương Nghĩa đ ể đao truy lại sát tới, nhưng đối mặt hóa cảnh thiên lực lượng, hắn căn bản ngăn không được. Tông Khô tùy tiện nhất kích liền có thể đánh lui hắn. Nương theo lấy từng người từng người cường giả mất đi sức chiến đấu, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. trước đó bọn họ đều là đơn độc bị bắt ít nhất không có tụ tập nhiều cường giả như vậy kể vai chiến đấu trong lòng vẫn còn tồn tại một tia huyễn tưởng có thể hiện tại này tơ huyễn tưởng tan thành mây khói quá mạnh bọn hắn căn bản không phải đối thủ chư vị đem lực lượng của các ngươi cho ta chờ ta giết ra ngoài nhất định hồi báo các ngươi người chết ta nhất định phục sinh người bị thương ta nhất định đến đỡ khương nghĩa cái kia còn như là ma thần tiếng gầm vang lên quanh quẩn tại trong thiên địa Khương Trường sinh nhíu mày, tiểu tử này muốn làm cái gì? Tại hắn nhìn soi mói, tông khô theo c u ồ n cuộn trong bụi đất bay lên, đáng sợ khói đen theo hắn trong lồng ngực toát ra, hóa thành từng sợi khói đen tại quanh người hắn hình thành to lớn hắc động đè nén mà đáng sợ. Đây là đại đạo lực lượng. Quả nhiên Khương Nghĩa thôn vệ thiên phú, bản thân liền là một loại đại đạo, chẳng qua là trước đó che giấu rất khá. Nghe được Khương Nghĩa, rất nhiều sinh linh đều lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. không có người trực tiếp từ chối dù sao này một trận chiến nếu bị thua bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng qua là khương nghĩa có thể tín nhiệm sao tiểu tử này thật là liều khương trường sinh âm thầm thở dài xem ra không thể lại diễn tiếp bằng không khương nghĩa thật muốn nổi điên hắn biến thành vì cái gì tông khô lúc này hóa thành một đạo t r ù m sáng bổ ra bầu trời chạy trốn ra ngoài thấy này lúc này liền có sinh linh theo sát đầu kia bầu trời vết nứt chạy đi Khương Nghĩa cũng không có dừng tay, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tàn phá nội thiên địa. Kẻ này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thế Diễn Thiên xa xa nhìn Khương Nghĩa, trong lòng rung động. Hắn tại đạo diễn cũng đã gặp rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thiên kiêu, nhưng đây chính là đạo diễn. Khương Nghĩa đến từ không có siêu thoát tiên đạo. Nếu như tiên đạo siêu thoát, lại sẽ sinh ra ra như thế nào thiên tư? Trước trốn đi, tiểu tử kia không chết được. Lâm Hạo Thiên thúc giục nói. Khương Tiền hít sâu một hơi. quay người rời đi. càng ngày càng nhiều sinh linh rời đi này mảnh đang ở sụp đổ thiên địa. khi bọn hắn xuyên qua bầu trời vết nứt lúc thì đến đến một mảnh khác kinh khủng thiên địa. nơi này thiên hỏa trôi nổi giữa thiên địa tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. dù là tất liễu thần tôn cửu âm tà tổ cũng vì đó sợ hãi. đây là địa phương nào? ánh mắt của các nàng cấp tốc rơi vào tông khô trên thân. cái này người liền là vừa rồi kém chút chấn áp các nàng tồn tại. giờ phút này lại bị từng đầu hỏa tác quấn quanh. trên không trung không thể động đậy khương tiền lâm hạo thiên thế diễn thiên sau khi ra ngoài cũng bị một màn này hù đến chuyện gì xảy ra có tự cho mình thực lực sinh linh mạnh mẽ mong muốn đánh phá không gian chạy đi nhưng phát hiện căn bản làm không được phiến thiên địa này so lúc trước nội thiên địa còn bao la hơn cái kia tràn ngập giữa thiên địa nhiều đám thiên hỏa mặc dù nhìn xa xa cũng làm bọn hắn không r é t mà run hết sức không thích hợp a hắn có phải hay không bị chấn áp rồi cái kia lúc trước cùng chúng ta chiến đấu là ai? Lâm Hạo Thiên khẩn trương hỏi, Khương Tiền cũng hết sức sợ hãi, vô pháp trả lời hắn. Toàn bộ sinh linh đều ở vào đối mặt không biết h o à n g sợ kinh dị bên trong, tất cả đều dọa đến không dám làm loạn. Một lát sau, bọn hắn nhìn thấy tông khô run rẩy kịch liệt, hắn lồng ngực hiện ra từng sợi khói đen, hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Đó là sinh linh nhóm toàn đều nghĩ đến Khương Nghĩa trong lòng sinh ra vẻ chờ mong. đi qua lúc trước một trận chiến bọn hắn càng thêm tín nhiệm Khương Nghĩa có lẽ Khương Nghĩa có thể dẫn bọn hắn chạy thoát Tông Khô thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt rõ ràng đang đứng ở thống khổ khó tả bên trong so với thịt thống khổ trên người hắn sợ hơn một chuyện khác đó chính là hắn bồi dưỡng được một tôn vượt qua hắn dự đoán quái vật mà nay tôn quái vật còn tại trong tay địch nhân đây là hắn không thể tiếp nhận ngươi tựa hồ tại sợ hãi một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên chỉ thấy khương nghĩa theo trên lồng ngực của hắn vòng xoáy màu đen bên trong toát ra sau đó treo lơ lửng ở trước mặt hắn tại tông khô vạn t r ư ợ n g chi thân trước mặt khương nghĩa lộ ra nhỏ bé nhưng giờ phút này khương nghĩa khí thế càng mạnh thôn phệ tông khô nội thiên địa về sau khương nghĩa thực lực tăng vọt mà tông khô thì bị hao tổn có thể nói là này lên kia xuống khương nghĩa chấp đau đau chỉ tông khô hỏi ngươi còn có gì di ngôn tông khô kém chút giận đến hồn phi phách tán hắn chưa từng từng chịu đựng như thế khuất nhục làm sao hắn căn bản là không có cách mở miệng đúng lúc này tông khô trong cơ thể truyền ra một thanh âm không sai này tôn đại kiếp chi thần lệnh bản tọa rất hài lòng tông khô ngươi biểu hiện được không sai tiếp xuống ngươi liền hoàn thành ngươi cuối cùng một cọc sứ mệnh đi đạo thanh âm này cũng không phải là tông khô tông khô nghe xong trong lòng bi thương đồng thời lại thở dài một hơi lục diêm diễn thiên thế diễn thiên thanh âm từ đằng xa truyền đến ngữ khí tràn ngập vẫn nộ, khương nghĩa còn không kịp nghĩ nhiều, liền phát hiện tông khô thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành mênh mông lực lượng bị hắn thôn phệ. Tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh nhíu mày, tiểu tử này thật sự là cái gì lực lượng cũng dám nuốt, cũng không sợ bị ám toán. bất quá lục diêm d i ễ n thiên vậy mà tới, như thế chuyện tốt. lục diêm d i ễ n thiên mạnh bao nhiêu, khương trường sinh ở trong lòng diễn toán đồng thời dùng thần niệm truy tung lục diêm d i ễ n thiên thân ảnh. cần tiêu hao 2.300 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 2.300 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị thật mạnh thế diễn thiên căn bản không thể cùng lục diêm diễn thiên so có lẽ là diễn quân truyền thừa mang tới tăng lên khương trường sinh rất nhanh liền khóa chặt một đạo thân ảnh ở vào cực cảnh bên trong hắn không có lập tức hành động mà là diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất cùng với giết lục diêm diễn thiên sẽ chọc cho tới mạnh cỡ nào tồn tại người trước đáp án là hắn người sau đáp án tạm thời không tính được tới liên quan đến không biết nhân quả mặc kệ như thế nào lục diêm diễn thiên đã tới khương trường sinh có thể sẽ không bỏ qua chương 549, võ đạo cố thổ thái thượng trảm tình kiếm cực cảnh bên trong bốn đầu kim giáp kỳ lân lôi kéo một chiếc kim quang sáng chói lâu vũ tiến lên một đường lưu lại bốn đầu hoa mỹ tia sáng này bốn đầu kỳ lân đều là vai cao trăm vạn trượng hô hấp ở giữa nhập vào xuất ra lấy nóng bỏng khí diễm dung chuyển lấy cực cảnh hư không như vũ trụ chi chủ tại vây quanh lãnh địa của mình lâu vũ to lớn gỗ lim gạch vàng ngoại hình như một đầu ngồi s ổ m hùng sư hiển thị rõ đại khí lộng lẫy nếu tới gì không hiện thân lục diêm diễn thiên thanh âm theo kim trong lầu truyền ra tiếng nói vừa ra rất nhiều cửa sổ mở ra thất thải gió mạnh gào thét mà ra khiến cho toàn bộ cực cảnh hư không biến sắc bốn đầu kim giáp kỳ lân lập tức dừng lại hướng phía phía trước gào thét thanh âm đinh tai nhức óc một vệt kim quang toé hiện ngay sau đó đại đạo càn nguyên thần t ọ a hiện thân khương trường sinh ngồi tại trên thần t ọ a cách không nhìn về phía kim lâu ngươi có biết ngươi chấn áp chính là người nào lục diêm diễn thiên lần nữa mở miệng nói ngữ khí mang theo một tia lười biếng rõ ràng không có đem khương trường sinh để vào mắt khương trường sinh hỏi ngươi đến từ bên trong hư không hắn cố ý hỏi như vậy mong muốn tê liệt đối phương lục diêm diễn thiên có thể tại tông khô trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau Cái kia nói không chừng diễn quân cũng có thể ở trên người hắn lưu lại thủ đoạn. Khương Trường Sinh đến tạo nên một vị không hiểu đại thiên thế giới người bố trí tại Chu Diệt Lục Diêm diễn thiên về sau tận khả năng giảm xuống đạo diễn đối với mình ước định để cho địch nhân ngộ phán chính mình thực lực là Khương Trường Sinh đi đến hôm nay trọng yếu sách lược một trong hừ chớ có giả ngu chưa từng đi đại thiên thế giới ngươi sao có thể thành tựu tự tại thiên ngươi gạt được này mảnh đại đạo hư không chúng sinh nhưng không gạt được bản tọa. Lục Diêm Diễn Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nghe được Khương Trường Sinh yên lặng. Bất quá không trọng yếu, ngược lại ngươi đều phải chết, đuổi bắt bản tọa người, ngươi là đầu một cái. Nếu đều là tự tại thiên, vậy liền bản tọa liền lãnh giáo một chút. Ngươi dựa vào cái gì dám cùng đạo diễn đối nghịch? Lục Diêm Diễn Thiên khẽ nói, ngữ khí toát ra sát cơ. Khương Trường Sinh lập tức nói, ta cũng không phải là cùng đạo diễn đối nghịch, thế Diễn Thiên có thể là ta bạn thân, các ngươi cùng là Diễn Thiên, ngươi dựa vào cái gì đại biểu đạo diễn? thế diễn thiên tên phế vật kia thiên tư của hắn đã chú định hắn chỉ có thể làm diễn thiên lục diên diễn thiên đối thế diễn thiên cực kỳ khinh thường phảng phất nghe được chuyện cười lớn tại đại thiên thế giới phía dưới diễn thiên giết diễn thiên không ai quản ngươi đi trước một bước thế diễn thiên sẽ đến cùng ngươi lục diên diễn thiên ngữ khí lần nữa biến hóa toàn bộ cực cảnh hư không lâm vào trong bóng tối khương trường sinh rõ ràng cảm giác được không gian biến hóa đây là một cỗ vượt xa tông khô lực lượng nói đến đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tự tại thiên vừa vặn bắt ngươi thử một chút thần thông khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn đi theo điều động pháp lực hắn muốn thi triển vạn thế diễn thiên đại pháp tướng dùng diễn thiên chiến diễn thiên nhìn một chút là cái nào diễn thiên càng mạnh đây chính là hắn độ kiếp có được thần thông là trước mắt hắn nắm giữ tối cường thần thông khương trường sinh quanh thân bắn ra kim quang một tôn vĩ ngạn thân ảnh đi theo thân đến toàn thân màu vàng kim chỉ có thể nhìn rõ thân hình cùng khương trường sinh giống như đúc băng kim lâu đại môn mở ra một tôn người mặc lộng lẫy áo bào trắng nam tử đi ra hắn khuôn mặt lạnh lùng tóc bạc bàn tại đỏ kim thần quan phía dưới tay nắm một thanh trường kích lưỡi kích sắc bén mà to lớn áo bào phiêu động thần võ bá khí hắn bẽ nghệ khương trường sinh vạn thế diễn thiên đại p h á p tướng cười nói thực lực như vậy đã siêu việt bình thường tự tại thiên nếu không phải bản tọa vừa đến truyền thừa thật đúng là không phải truyền thừa của ngươi xem ra hắn nói đúng chuyến này chính là bản tọa kiếp số có thể bản tọa không tin kiếp số hắn là ai khương trường sinh thầm kêu không ổn xem ra đạo diễn bên trong đã có người tính tới vòng này ý vị này trận chiến này sau khi kết thúc nhân quả còn vô pháp kết thúc thôi trước giết cái tên này lại nói khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên vặn vẹo cổ hai tay của hắn chống đỡ đùi thân thể nghiêng về phía trước không nữa diễn kịch hắn mở miệng nói vậy liền để ta nhìn một cái ngươi là như thế nào độ kiếp nhớ kỹ kiếp nạn này tên là thiên đạo chi kiếp cảm thụ huy hoàng thiên uy đi tiếng nói vừa ra trong bóng tối tuôn ra từng đạo đạo quang tinh đúng là từng đạo khương trường sinh thân ảnh tất cả đều bay vào vạn thế diễn thiên đại pháp tướng bên trong trợ đại pháp tướng càng lúc càng lớn lục diêm diễn thiên ngửa đầu nhìn lại hơi nhíu mày lộ ra vẻ tò mò đây là cái gì thủ đoạn này chút thân ảnh tựa hồ là theo thời gian không gian khác nhau tới lục diêm diễn thiên lại không ra tay mà là ngồi nhìn vạn thế diễn thiên đại pháp tướng mạnh lên cái này khiến khương trường sinh lòng sinh cảnh giác chẳng lẽ tên này không phải bản tôn khương trường sinh yên lặng suy tư hắn suy nghĩ một chút đem vạn thế diễn thiên đại pháp tướng cường độ khống chế tại 4.000 thiên đạo hương hỏa giá trị tả hữu cũng chính là so với hắn vừa đột phá lúc yếu một ít trình độ dù vậy cũng lệnh lục diêm diễn thiên động dung Lục Diên Diễn Thiên cũng không có hoảng sợ, ngược lại điên cuồng, đầy mắt tham lam, hắn hưng phấn đến khom lưng, thậm chí cười ha h ả Bản tọa nguyên lai tưởng rằng vị kia gọi Khương Nghĩa đã là kinh hỉ, không nghĩ tới còn có ngươi, ngươi mới là này phương đại đạo hư không chân chính thiên mệnh, rất tốt, hấp thu ngươi cùng hắn, bản tọa nhất định có thể thành tựu diễn quân vị trí. Lục Diên Diễn Thiên càn r ỡ cười to, đang khi nói chuyện, hắn dơ cao trường kích, một thân thần lực hóa thành vầng sáng bay lên. bốn đầu kim giáp kỳ lân đột nhiên thoát khỏi xiềng xích, phân tán đến kim lâu bốn phía, cấp tốc bày trận, hóa thành bốn đạo cột sáng. chúng nó tại bên trong cột ánh sáng hóa thành r ồ n g tại bên trong cột ánh sáng chập trùng không ngừng. oanh! lục diêm diễn thiên để kích vọt lên, kỳ lân đại trận theo hắn mà đi, hai tay của hắn nắm trường k í c h nộ đập mà đi. một kích hạ xuống, hắc ám hư không phá toái, thất thải hào quang tràn vào vùng hư không này. vạn thế diễn thiên đại pháp tướng một trường đánh ra. Kỳ Lân đại trận lúc này sụp đổ, trưởng thế trực tiếp đem Lục Diêm d i ễ n Thiên đánh bay ra ngoài. Hắn trên người áo bào trắng trong nháy mắt phá toái, kim huyết bay tung toé. Lục Diêm d i ễ n Thiên chừng to mắt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, vẻ sợ hãi biến thành cực hạn vẻ tham lam, khí thế của hắn tăng vọt. Hắn nhất định phải đạt được lực lượng như vậy. Theo hai người lần thứ nhất giao thủ, nay mảnh cực cảnh hư không trực tiếp sụp đổ, hai người rơi vào thời không loạn lưu bên trong. bọn hắn khí thế khủng bố dung truyền hư không vô tận khiến cho hết thảy thiên địa sinh ra thiên tượng dị biến phàm là đi đến khai quang thánh võ cảnh tồn tại đều có thể cảm nhận được quy tắc chi lực bạo động bọn hắn vì đó kinh hãi không biết xảy ra chuyện gì thời không loạn lưu bên trong lục diêm diễn thiên lần nữa thẳng hướng khương trường sinh bốn đầu kim giáp kỳ lân phóng tới hắn ngưng tụ thành một bức màu vàng kim chiến giáp bám vào tại hắn tràn đầy vết thương trên thân thể hắn một kích ném ra này một kích xé rách thời không loạn lưu mang theo vô số lôi điện đánh tới, tốc độ đi đến cực hạn. Vạn thế diễn thiên đại pháp tướng nâng tay phải lên, ngón trỏ nhô ra, nhất chỉ bắn ra. Đại thiên chu đạo chỉ. Vạn thế diễn thiên đại pháp tướng không chỉ có thể hấp thu quá khứ, tương lai lực lượng, còn có thể thi triển bản tôn thần thông. Đây cũng là sự cường đại của nó chỗ. Do vạn thế diễn thiên đại pháp tướng thi triển thần thông, uy lực càng mạnh. Một vệt kim quang giết ra, trực tiếp yên diệt trường tích. dùng càng thêm tốc độ bất khả tư nghị thẳng hướng lục diêm diễn thiên mạnh như lục diêm diễn thiên căn bản không kịp phản ứng thân thể bị xuyên thủng liên đới lấy hắn to lớn kim lâu cùng nhau hóa thành hư vô mặc dù lục diêm diễn thiên dựa vào cảm xúc thiên phú mạnh lên nhưng chết no cũng rất khó vượt qua 3.000 thiên đạo hương hỏa giá trị làm sao có thể ngăn cản vạn thế diễn thiên đại pháp tướng thi triển đại thiên chu đạo chỉ lục diêm diễn thiên mạnh bao nhiêu khương trường sinh ở trong lòng diễn toán hắn đã không cảm giác được lục diêm diễn thiên khí tức nhưng vẫn là bảo hiểm diễn toán một thoáng vô pháp diễn toán này nhân quả không tại hệ thống đã biết phạm vi bên trong khương trường sinh nhíu mày đối phương quả nhiên còn sống nếu như bỏ mình nhắc nhở hẳn là vì cha không này nhân quả hoặc là khi còn sống giá trị bản thân chết không được đối phương không có sợ hãi khương trường sinh đang nghĩ ngợi bỗng nhiên cảm nhận được cái gì hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại bốn phương tám hướng tất cả đều là thời không loạn lưu không nhìn thấy lục diêm diễn thiên thân ảnh cũng không nhìn thấy những sinh linh khác có thể khương trường sinh cảm giác được mình bị một vị nào đó tồn đang ngó chừng loại cảm giác này cũng không phải là ngắn ngủi bây giờ còn có dùng mình đây là một loại đối mặt không biết lực lượng bản năng phản ứng khương trường sinh nhíu mày tiếp tục vận dụng hương hỏa diễn toán nhưng tính không đến giờ phút này nhìn trộm hắn tồn tại mạnh bao nhiêu hắn hiện tại cũng chỉ có thể cược cược siêu việt tự tại thiên tồn tại vô pháp buông xuống đại đạo hư không trong bóng tối hai ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới ánh mắt lạnh lùng dấu d ế m sát cơ trận trận sương mù tím theo bốn trong mắt tràn ra như từng con bàn tay ma quỷ r u ỗ i hướng phía dưới nhưng tốc độ rất chậm bốn mắt sau lưng tồn tại tựa hồ hết sức lưỡng lự hừ một tiếng hừ lạnh tiếng truyền đến chỉ thấy phía dưới xuất hiện cường quang s ụ tan sương mù tím đạo diễn làm việc không khỏi quá mức bá đạo mong muốn phá hủy này phương đại đạo hư không sao cường quang bên trong bay lên một đạo khôi ngô thân ảnh người mặc ngân giáp như chiến thần hiện thân mũ giáp phía trên khuôn mặt bị hào quang che đậy làm cho không người nào có thể nhìn trộm võ đạo đại đạo hư không xuất hiện tự tại thiên hắn khí tức sợ là có thể quét ngang tự tại thiên như thế tồn tại không sớm thì muộn phá vỡ võ đạo ngươi muốn nhìn võ đạo bị thủ tiêu bốn mắt ngheo lại ánh mắt lấp lánh ngân giáp thân ảnh khẽ nói mặc dù như thế đó cũng là cố thổ bên trong tranh đấu đại đạo luân hồi thua chính là thua ngươi như nhúng tay này đem trái với đạo diễn quy củ phá hư đại đạo cân bằng ngươi khẳng định muốn đối mặt dạng này đại giới bốn mắt nghe xong con ngươi phóng to sau một lát này hai ánh mắt nhắm lại tan biến tại trong bóng tối cố thổ hài hước nương theo lấy đạo thanh âm này vang lên bằng bạc s ư ơ n g mù tím tiêu tán phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua ngân giáp thân ảnh đi theo tan biến thời không loạn lưu bên trong khương trường sinh chờ đợi đợi cái kia cỗ không thoải mái nhìn trộm cảm giác tan biến về sau hắn mới vừa thở dài một hơi hắn còn không hề sử dụng toàn lực chưa hẳn không thể cùng đối phương một trận chiến nhưng làm như vậy quá mức nguy hiểm sẽ còn ảnh hưởng đến này mảnh đại đạo hư không chúng sinh có thể không chiến hắn tạm thời là không muốn chiến chẳng qua là lục diêm diễn thiên đặc thù hắn không tìm lục diêm diễn thiên lục diêm diễn thiên cũng sẽ tìm hắn ít nhất ngay lập tức bọn hắn đại chiến không có thương tổn cùng người vô tội khương trường sinh lúc này nhảy hồi trở lại côn luân giới mang theo đại đạo càn nguyên thần t ọ a trở lại tử tiêu cung bên trong tiên tuế 26.867 năm lục diêm diễn thiên buông xuống hư không vô tận ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng một thiên đạo linh bảo thái thượng trảm tình kiếm thiên đạo linh bảo còn không sai chẳng qua là khương trường sinh trong lòng còn muốn lấy lúc trước vị kia thần bí tồn tại đối phương hẳn là tại hư không vô tận bên ngoài nhìn c h ầ m c h ầ m hắn coi như bị đối phương để mắt tới hắn cũng không hoàng hốt bởi vì đạo quả của hắn sắp lột xác thành đại la đạo quả lần này đột phá sợ là đến tìm một chỗ độ kiếp ít nhất không thể tại hư không vô tận bên trong bởi vì thực lực của hắn bây giờ đã siêu việt tự tại thiên đại đạo ý chí sẽ khu trục hắn chương 550, huyền thiên tinh hải tu tiên tập tục trở lại tử tiêu cung bên trong khương trường sinh xuất ra thái thượng chảm tình kiếm luyện hóa nó cấm chế bỏ ra mười mấy năm thời gian mà trong khoảng thời gian này không thấy lục diêm diễn thiên giết trở lại tới đợi tại thiên hỏa âm dương đại diệt kính bên trong khương nghĩa còn tại thôn p h ệ tông khô lực lượng mà những sinh linh khác vẫn như cũ ở vào lo lắng bên trong vô luận bọn hắn như thế nào làm đều không thể chạy ra kính nội thế giới khương trường sinh đem thiên hỏa âm dương đại diệt kính ném ra ngoài đi trực tiếp ném đến ba ngàn thiên địa vùng trời mặt kính sáng lên đem bên trong sinh linh đổ ra chỉ còn lại có tông khô khương nghĩa sinh linh nhóm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lần nữa mở mắt lúc bọn hắn cảm nhận được quen thuộc võ đạo linh khí cúi đầu nhìn lại là sáng chói mà trắng lệ huyền hoàng đại thiên địa đến mức thiên hỏa âm dương đại diệt kính đã biến mất không thấy gì nữa chúng ta trốn ra được vừa mới xảy ra chuyện gì rất rõ ràng là tên kia sắp bị Khương Nghĩa hút chết rồi, cho nên hắn Thiên Địa đem chúng ta trục xuất ra tới. Nói như vậy đến, may mắn mà có Khương Nghĩa, hắn ở đâu? Đoán chừng còn đang hấp thu tên kia, chờ Khương Nghĩa buông xuống, nhất định có thể quét ngang 3.000 Thiên Địa. Ta quyết định gia nhập hắn Hắc Ám Đế Đình. Sinh linh nhóm nghị luận ầm ĩ, Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên liếc nhau, đều là thở dài một hơi. đã bao nhiêu năm bọn hắn cuối cùng trở về? cũng không biết ngay lập tức tiên đạo là gì quang cảnh người mang hỗn nguyên thần phù phong dục lặng yên rời đi kính nội thế giới khương nghĩa trôi nổi tại tông khô trước mặt hai người bị bằng bạc h á c vụ lượn quanh tông khô thân hình rõ ràng hết sức suy yếu tông khô nhìn c h ầ m c h ầ m khương nghĩa cắn răng nói ngô chủ đã biết được ngươi tồn tại ngươi kiếp đếm khương nghĩa bình tĩnh nói đã nhiều năm như vậy hắn làm sao còn chưa tới cứu ngươi chẳng lẽ là trên đường chậm t r ễ ngươi có khả năng ngẫm lại Ai có thể chỉ hoãn hắn? Tông khô yên lặng, hắn nghĩ tới mẫu loại khả năng, lòng như cho nguội. Kính nội thế giới đi theo lâm vào trong yên lặng. Vội vàng 500 năm, thoáng qua tức thì. Một ngày này, khương nghĩa cuối cùng đem tông khô hấp thu xong, mặc dù chuyển hóa hiệu suất cũng không phải là trăm phần trăm, lại thêm tông khô bản thân bị trọng thương, nhưng cũng đủ để khiến khương nghĩa thực lực bay vọt. Tại khương nghĩa sắp độ kiếp trước, khương trường sinh liền đưa hắn ném vào 3.000 thiên địa bên trong. Khương Nghĩa mở mắt phát hiện mình thân ở hư không bên trong. Ha ha ha, chúng ta cuối cùng trốn ra được. Vệ Diễm đ a o uốn lượn tại Khương Nghĩa quanh thân, hưng phấn nói. Khương Nghĩa vẻ mặt bình tĩnh nói, chúng ta sớm đã thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua là ngươi không biết thôi. Đi thôi, tìm một chỗ độ kiếp, không thể để cho lão nhân gia ông ta thất vọng. Lão nhân gia ông ta, ngươi nói tới ai? Vệ Diễm đ a o tò mò hỏi. Khương Nghĩa nhìn c h u n g quanh lựa chọn một cái phương hướng bay đi. một bên bay lượn vừa nói một vị ở khắp mọi nơi không gì không biết siêu nhiên tồn tại phệ diễm đau càng thêm tò mò thật có loại tồn tại này khương nghĩa độ kiếp hết sức thuận lợi khương trường sinh xem xong độ kiếp quá trình âm thầm hài lòng tiểu tử này xem như triệt để trưởng thành cư không vô tận sợ là không có có bao nhiêu người có thể làm gì được hắn độ kiếp sau khi thành công khương nghĩa cũng không có làm loạn mà là đi tới đệ tam thiên giới nghe tiếng lòng hắn là muốn đem lực lượng của mình toàn bộ chuyển hóa làm tiên đạo pháp lực khương trường sinh thì phân ra một tôn phân thân nhưng phân thân nhảy ra hư không vô tận đây là hắn lần thứ nhất n ế m thử đi vào hư không vô tận bên ngoài đang nhảy vọt quá trình bên trong phân thân rõ ràng cảm nhận được đại đạo lực lượng của ý chí hư không vô tận chúng sinh mặc dù yếu nhưng đại đạo ý chí nhưng rất mạnh đã siêu việt tự tại thiên phạm chủ nhìn như chẳng qua là một cái nhảy vọt nhưng khương trường sinh bản tôn cảm giác phân thân đã đến vô cùng địa phương xa xôi thậm chí vô pháp phân rõ hướng đi phân thân chỗ chỗ ngồi cùng hư không vô tận cũng không phải là phàm linh trong nhận thức biết khoảng cách mà là hoàn toàn khác biệt không gian tầng thứ giờ phút này phân thân đang đứng ở một mảnh tuyệt đối trong bóng tối như thân ở trong hư vô không có quy tắc chi lực chỉ có đại đạo lực lượng còn có một loại so thiên địa linh khí cao cấp hơn linh khí chẳng lẽ là đại đạo linh khí khương trường sinh yên lặng nghĩ đến trước đó tiến hành đạo thống phản thần lúc hắn từng nghe tới đại đạo linh khí tồn tại đại đạo linh khí thay ngén vạn thiên vũ trụ mà thiên địa bắt trước đại đạo linh khí sinh ra thiên địa linh khí c h ắ t không được thiên cảnh giới đều sẽ tới đến bên trong hư không tại đây bên trong tu luyện xác thực thắng qua hư không vô tận ánh sáng là linh khí liền không thể đánh đồng đại đạo linh khí là có thể trợ giúp người tu hành cảm ngộ đại đạo dù cho là khương trường sinh cảm thụ tới đây đại đạo linh khí cùng đại đạo lực lượng lúc hắn trong lòng liền sinh ra chuyển đến bên trong hư không mãnh liệt xúc động nhưng hắn ách chế trụ tiên đạo cần phát triển thời gian mà hắn cũng cần hương hỏa giá trị đạo thống nhân quả giá trị khí vận giá trị chờ đến trợ chính mình tốt hơn tu hành mà lại đã trải qua nhiều lần như vậy đạo thống phản thần hắn đã hiểu chính mình cần gánh chịu trách nhiệm hắn cũng nguyện ý đi gánh chịu khương trường sinh bắt đầu du đãng tìm kiếm thích hợp đất độ kiếp hắn không rõ ràng rời đi hư không vô tận về sau chính mình đột phá lúc gặp được thiên kiếp mạnh bao nhiêu, có lẽ hắn không cần độ kiếp, nhưng lý do an toàn vẫn là tận lực tìm một cái không người quấy rầy địa phương. làm phân thân bắt đầu du lịch bên trong hư không lúc khương trường sinh bản tôn cũng không có tu luyện, ngược lại đột phá đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hắn dự định hành tẩu tiên đạo nhân gian, đi phẩm vị tầng dưới chót tu tiên giả hoàn cảnh từ côn luân giới đi vào thần đạo phụ cận về sau thiên đình cùng tu tiên giáo phái bắt đầu dùng côn luân giới làm trung tâm. bốn phía mạo hiểm dò xét ngoại trừ cùng thần đạo liên hệ bên ngoài bọn hắn ở trong hư không cũng phát hiện rất nhiều thượng cổ di tích thậm chí còn có người đạt được truyền thừa cùng với những cái khác lớn đạo khác biệt những đại đạo đó người tu hành nếu là đạt được đại đạo truyền thừa liên sẽ truyền tu đại đạo nhưng đám tu tiên giả thì là đem hắn dung hợp hình thành tiên đạo một cái chi nhánh bọn hắn phát hiện mặt khác đại đạo truyền thừa đều sẽ không gạt bỏ pháp lực dưới tình huống như vậy tiên đạo chính là vạn đạo đầu nguồn lời giải thích truyền ra thậm chí có người phát hiện hư hư thực thực xa cổ tiên đạo di chỉ khương trường sinh cũng hiểu biết việc này thế là hắn đem tu vi khí tức đè thấp đi vào côn luân giới bên ngoài một đầu to lớn gỗ lim tàu thủy này t ò a trên thuyền tụ tập bên trên ngàn tên tu tiên giả đều là đi tới thượng cổ di tích tìm kiếm cơ duyên tu tiên giả đáng nhắc tới chính là chủ thuyền đến từ thiên đình thất minh vương đệ tử sáng tạo giáo phái tên là minh vương giáo khương trường sinh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống sau đó lẳng lặng nghe bọn hắn nghị luận cái kia huyền thiên tinh hải có gì truyền thuyết nghe nói không rõ ràng ngược lại đây là thất minh vương chỗ tìm tới thượng cổ di chỉ nghe nói bên trong có dấu thần thông trước kia ta coi là tiên đạo là đạo tổ sáng tạo hiện tại xem ra tiên đạo bản thân liền tồn tại qua thật sự là kỳ quái trước kia vì sao chưa nghe nói qua ngươi thế nào biết không phải đạo tổ sáng tạo đạo tổ luân hồi vạn thế tung hoành cổ kim há lại ngươi có thể nhìn trộm đến nghe nói từ vạn năm trước bắt đầu hư không liền đại lượng xuất hiện thượng cổ di chỉ trong đó bao quát xa cổ tiên đạo có lẽ là đạo tổ thả ra đâu chính là vì lịch luyện chúng ta nghe đối thoại của bọn họ khương trường sinh bấm ngón tay suy tính vẻ mặt cổ quái thật đúng là khiến cái này người đoán đúng rồi vạn năm trước chính là hắn bước về phía đại la chi cảnh quá trình hắn hướng quá khứ tương lai cùng với ngay lập tức chư thiên vạn giới chiếu ý chí nhưng hư không vô tận phát sinh thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến những biến hóa này sẽ không cải biến đi qua sẽ chỉ tăng thêm biến số tiểu hữu vì sao một thân một mình ngồi ngươi không có đồng môn sư huynh đệ sao một đạo thanh âm già nuôi truyền đến khương trường sinh liếc mắt nhìn đi một tên tựa như giang hồ phiến tử lão đầu đi tới trên thân treo rất nhiều hồ lô trên mặt còn dán vào thuốc cao thiếp cả người l ô i thôi lép t h c t mặt đầy râu ria đầu tóc rối bời hắn một đi tới lập tức có không ít người quăng tới xem kịch vui biểu lộ cũng có một chút nữ tu sĩ bị Khương Trường Sinh dung mạo khí chất hấp dẫn Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói một thân một mình không có đồng môn lão đầu ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn cười hắc hắc nói một thân một mình cái kia nhiều nguy hiểm huyền thiên tinh hải mười phần nguy hiểm có thể muốn học một ít thần thông đang khi nói chuyện hắn móc ra từng quyền từng quyền bí tịch Khương Trường Sinh liếc qua cải thiên hoán địa bất diệt kim thân chân tử vi tù thiên thần đạo trưởng diệu tông pháp tướng trần gia khí chỉ khương trường sinh thấy muốn cười đây là cái gì x á o lộ lão đầu này ngụy trang thành luyện hư cảnh tu sĩ trên thực tế tu vi đã đi đến thiên tiên cảnh tương đương với võ đạo nguyên đạo võ tôn đây là đang giả heo ăn thịt hổ có thể khương trường sinh cảnh giới trước mắt mới hóa thần cảnh thiên tiên có thể theo hóa thần cảnh trên thân được cái gì đa tạ hảo ý tại hạ không có tiền khương trường sinh cự tuyệt nói lão đầu vội vàng khoát tay nói không cần tiền chỉ cần ngươi giúp ta lưu ý một sự kiện nếu là tại Huyền Thiên Tinh Hải bên trong phát hiện Hải Thiên nhị chữ nhớ kỹ cáo chi ta một đường manh mối có thể đổi một bản bí tịch nói xong hắn đứng dậy rời đi Hải Thiên Khương Trường Sinh nhíu mày lúc trước hắn đạo thống phản thần lúc liền gặp Hải Thiên có thể cùng địa tàng đại tôn đối nghịch tồn tại chẳng lẽ truyền thừa của hắn cũng bị người phát hiện hắn bấm ngón tay suy tính không tính được tới Hải Thiên bất luận cái gì nhân quả hắn trong lòng ghi lại việc này sau đó đem suy nghĩ tung bay đi cảm ngộ thu hồi ý chí trí nhớ sau mấy tháng Minh Vương giáo thuyền tới đến một mảnh to lớn hắc động trước hắc động trước có một tòa tòa bệ đá v ư n quanh hắc động r ì a mỗi một tòa trên bệ đá đều có một tên Minh Vương giáo đệ tử tĩnh tọa ngay phía trước là một chỗ hư không bến cảng khu kiến trúc ở giữa phân ra một đầu khe hở nhường các loại bay lượn pháp khí pháp bảo tiến vào bên trong đi qua Si Cha về sau liền có thể lái vào trong hắc động tiến vào Huyền Thiên Tinh Hải theo Phạm Linh góc độ nhìn lại này tòa bến cảng là thật hùng vĩ ngàn năm đối với Khương Trường Sinh mà nói rất ngắn nhưng đối với Tu Tiên giới mà nói đó chính là một thời đại ngàn năm còn như vậy huống chi vạn năm Khương Trường Sinh thưởng thức Minh Vương giáo sáng tạo trong lòng đối thất Minh Vương đánh giá đề cao chỉ là này tòa hư không bến cảng liền có gần trăm vạn sinh linh khí tức trong đó có một phần ba là tu tiên giả huyền thiên tinh hải đã trở thành côn luân giới tu tiên giới rất có thanh danh thượng cổ di chỉ phát hiện đã có 800 năm đến nay vẫn không có bị thăm dò xong mấy canh giờ về sau thuyền lớn lái vào trong hắc động đi xuyên thời gian một nén nhang về sau cuối cùng đi vào huyền thiên tinh hải ánh vào khương trường sinh tầm mắt chính là từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ tinh không từng mảnh từng mảnh tinh hệ tô điểm trong đó ầm ầm sóng dậy trên thuyền rất nhiều tu tiên giả đều là lần đầu tiên tới huyền thiên tinh hải tất cả đều đứng dậy dương nhìn này duy mỹ phong cảnh khương trường sinh liếc mắt liền nhìn thấy một bên bờ vũ trụ khác có hai vị thái ất cảnh tu sĩ vì một kiện bảo vật đang ở đấu pháp chiêu chiêu chí mạng ân này tu tiên tập tục rất thành thục